Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio chấm net nó nó cứ vặn vẹo u éo làm sao đó lúc thì nó to lúc thì nó nhỏ, nhỏ lại mà cái hình ảnh đó nó lập lè lập lè trong cái ánh sáng vàng của cái đèn ngủ lúc đó con thấy sợ quá và bị đánh nữa con mới hét lên Ma! rồi con giật mình dậy lúc đó còn sợ quá con chạy qua bên phòng ba mẹ luôn con ta túc bên đó phải mất ba ngày sau Con mới dám trở lại phòng của mình. Rồi. Có những việc con thường. Hay nghe. Những cái tiếng động xảy ra ở trong phòng. Nó chỉ nhỏ nhỏ thôi. Nó giống như đồ đạc. Để ở trên bàn. Ở trên kệ. Đó, nó bị rớt. Mà. Tìm thì không thấy cái gì rớt. Rồi thỉnh thoảng cũng nghe. Đó, nó giống như vậy. Rồi có khi con thấy cái nắm cửa nghe nghe cái âm gian như là có ai dặn cái nắm cửa phòng mà đâu có ai bước vô đâu có ai mở ra gì đâu rồi khi nằm nghiêng mà con áp tai xuống sát cái gối á con nghe như tiếng con gì đó nó bị kẹt dưới gối hay là nệm nó kêu sột sột ngay đầu nằm rất là khó chịu không biết con dán ở trong đó hay con chuột hay là cái con gì không hiểu mà cà sột cà sột cà sột Con lật hết mền, gối, rồi tháo áo gối con coi, không có cái gì hết. Và phải nói cuộc sống của con cứ lớn lên, lớn lên, với những cái âm thanh kỳ lạ trong phòng ở xung quanh con là như vậy. Sau này thì con học lên tới cấp 3. Tự nhiên thì đợt đó nhà con có mời một cô là thầy về để mà cúng kiến. Thì cô cho biết là gia đình con hồi trước mua cái căn nhà này về, Mà có một điều thiếu sót là không có chịu cúng đất Người ta là cúng thần hoàng thổ địa gì đó Cho nên những cái người ở nhà cũ đó cái, cái người chủ cũ trong đó có thân nhân bị mất Thì họ vẫn còn ở trong cái căn nhà này Mà người gia đình con thì lại lại không có vào được Thế là đợt đó nhà con cúng đất Sau mười mấy năm ở căn nhà đó mà chưa cúng bao giờ Rồi từ lúc đó về sau thì Con không còn nghe thấy âm thanh xung quanh đó nữa. Hay là tại vì sau khi cúng rồi thì con không còn để ý nữa. Thì bây giờ nhà con cũng đã sửa lại và cũng đã phân chia phòng theo kiểu mới luôn rồi. Còn ba căn phòng cũ thì không còn tồn tại nữa. Còn đây là câu chuyện thứ tư. Nói về cái cuộc sống của con luôn luôn mơ gặp những cái giấc mơ rất là kỳ lạ có lúc thì cái giấc mơ nó rất đẹp, giống như con đến một cái thế giới nào khác. Rồi có lúc con gặp những điều rất là kỳ lạ và rất là sợ. Phải nói thường thì người ta sẽ quên mình mơ khi tỉnh dậy, còn với con thì hầu như những giấc mơ mà con gặp, con nhớ rất kỹ và rất lâu. Rồi thậm chí con sao đó có ghi lại để mà xem coi cái tần suất nó mơ như thế nào nữa. Có một lần con mơ con thấy con bị ma đuổi phải nói lúc đó sợ dữ lắm luôn, chạy là chạy hết sức mình luôn. Thì trong khi chạy như vậy, đột nhiên có một cái cánh cửa nhỏ nó xuất hiện, nó mở ra và con chui toạt vô trong đó. Thì khi vừa xuyên qua trong cánh cửa đó rồi thì con thấy cả một cái gian phòng rất lớn, coi như của một căn nhà vậy, mà tất cả đều trắng hết. Trần nhà thì rất cao, nhà rất rộng, nhìn cái quang cảnh nó giống giống như là cái nhà thờ vậy. Thì trong đó cũng có một số người ở trong đó, nhưng mà hầu như tất cả đều mặc đồ trắng hết. Và mọi người cứ làm việc hoặc không có ai để ý gì cái sự có mặt của con. Sau đó con đi qua cái căn phòng đó, rồi tới cái sân giếng trời. Ở giữa đó có một cây hoa anh đào rất to, bông nặng trĩu, đẹp lắm. Và gió thổi ào một cái, nguyên cái đám hoa rụng. Tôi nói, đám hoa nằm hồng cả một cái sân luôn, phải nói đẹp thần kỳ. Cho đến nỗi là bây giờ con vẫn không quên được cái giấc mơ đó Thì lúc đó có một người cũng mặc đồ trắng Con không nhìn được rõ mặt Người đó đến nói với con là Con chỉ tạm thời đến đây thôi Rồi phải đi Cũng như những người kia vậy Sau cái câu nói đó con giật mình thức dậy Và con biết rằng Con vừa mới được cứu Còn cái chỗ đó là nơi nào Thì con không biết Nếu không có người đó kêu con trở về con không biết con đi tới đâu và bao lâu nữa rồi có một lần nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm